phần 1.8 Chào mừng ghé thăm gã chủ tiệm ngẩn đầu lên khi thấy người bước vào tiệm bàn tay đang lau chiếc gối gốm liền dừng lại các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới chấm con người bước vào là một người đàn ông trung niên tuổi chừng 40 gương mặt với các đường nét rõ ràng trên sóng mũi cao là cặp kính ngọn vàng tuổi tác để lại trên chán ông mấy nét nhăn nhưng vẫn không làm giảm bớt khí chất nho nhạc của ông tay ông vịt vào một chiếc ba ton, có vẻ như chân ông đi lại hơi khó khăn. Giám đốc, đã lâu không gặp. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng khuôn mặt gã chủ tiệm vẫn giữ nụ cười quen thuộc. Người vừa tới là giám đốc viện bảo tàng thành phố vừa mới nhậm chức. Gã chủ tiệm từng đọc không ít tin về ông trên báo chí. Qua ánh đèn mờ ảo trong tiệc, giám đốc đứng sờ nhìn gương mặt gã chủ, một hồi lâu sau mới thốt lên như không dám tin vào mắt mình hơn 20 năm không gặp, sao cậu không thay đổi chút gì? Nụ cười trên gương mặt gã chủ trở nên sâu hơn. Ông giám đốc năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp khoa lịch sử của một trường đại học danh tiếng, làm việc hơn 10 năm trong viện bảo tàng của vùng này, đầu năm nay cuối cùng cũng tiếp nhận vị trí giám đốc, trở thành giám đốc mới của viện bảo tàng. Thực ra khi còn nhỏ ông giám đốc không có chút hứng thú nào với những thứ cổ vật lạnh lẽo này. Nhưng một năm nọ khi ông mười mấy tuổi, ông gặp một người vô cùng đặc biệt, sau khi xảy ra một chuyện lớn làm thay đổi cuộc đời, ông liền trở nên đam mê cổ vật. Nhưng ông không ngờ sau bao nhiêu năm giờ trôi cùng, tướng mạo người ấy không hề thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như hơn 20 năm trước. Có điều, chuyện này là không thể. Sự bất ngờ ban đầu của ông dám độc trí lướt qua rồi biến mất, ông tự cười nhạo mình, chắc là tôi nhận nhầm người rồi. Tôi có người bạn đã lâu lắm không gặp, hơn 20 năm trước ông ấy nhìn rất giống cậu. Gã chủ tiệm trẻ tuổi vẫn giữ nụ cười máy móc, gã phát hiện ra ông giám đốc này không để ý tới cậu. Đã lâu không gặp, anh vừa nói, nên coi như mình chưa hề nói câu ấy. Gã thuận theo ý ông giám đốc, tiếp lời, người ông nói chắc là bố tôi. Đôi mắt giám đốc sáng lên, vậy lệnh tôn đang ở đâu? Bố tôi đang đi du lịch nước ngoài, gần đây chắc đi Ai Cập trong thời gian ngắn thì chưa về được. Gã chủ tiệm trẻ tuổi mỉm cười đáp, thái độ thành thật và thẳng thắn khiến người khác không thể nghi ngờ. "Ồ, vậy thì tiếc quá." Ông giám đốc tiếc nuối đẩy gọng kính trên sống mũi, "Tiệm đồ cổ này mới mở phải không? Trước đây tôi chưa từng nghe nói." Là giám đốc viện bảo tàng, đương nhiên ông nắm rõ các tiệm đồ cổ lớn bé trong thành phố này như lòng bàn tay. Mặc dù hiện nay trong tiệm đồ cổ rất ít khi xuất hiện đồ cổ có giá trị thực sự, nhưng không có gì là tuyệt đối. Tối nay ông tới thăm nhà bạn, lúc đi qua con phố này thì phát hiện ra tiệm đồ cổ có cái tên kỳ lạ này. Á sa. Cổ vật không thể nói chuyện, chúng mang trong mình những câu chuyện trăm ngàn năm, chẳng ai lắng nghe, giống như câu nói cửa miệng của người ấy. Mở được một thời gian rồi. Gã chủ tiệm cười đáp, gã mở tiệm này ít nhất đã 2 3 năm, nhưng do tên tiệm lạ lùng, nhiều người không nhận ra đây là tiệm đồ cổ. Người đẩy cửa bước vào vô cùng ít ỏi, nói gì tới khách quen hay lui tới. Có điều gã mở tiệm đồ cổ này ở đây cũng không phải để kiếm tiền, người có duyên với đồ cổ sớm một sẽ xuất hiện. Chỉ là không ngờ tối nay giám đốc lại đẩy cửa a xá bước vào, điều này khiến gã chủ tiệm chau mày. Ông giám đốc ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh cảm thấy bất mãn với ánh sáng yếu ớt ở đây, ông bắt đầu dùng giọng dạy dỗ của tiền bối với hậu bối, "Tiệm đồ cổ sao lại mở đến tối thế này? Cậu không biết thế nào là không nhìn màu dưới ánh đèn à?" "Không nhìn màu dưới ánh đèn là quy tắc trong nghề bán đồ cổ. Ý nói sau khi trời tối tiệm đồ cổ nên đóng cửa, do ánh sáng không tự nhiên dễ vàng thao lẫn lộn, mua vào hoặc bán đồ giả ra ngoài." Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông đẩy cửa bước vào tiệm đồ cổ này không chút do dự, hơn nữa khi thấy chủ tiệm trẻ tuổi thế này ông càng chau mày hơn. Thế cho cùng ông cảm thấy những thứ như đồ cổ nếu không có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thì khó mà nắm bắt hết được. Chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt cũng chỉ ngoài 20, khiến người ta có cảm giác không đáng tin cậy. Có điều, năm xưa khi ông gặp người ấy, cũng tầm tuổi này. Nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn Ông giám đốc sững người, rồi lắc đầu, ông nói với bản thân, người ấy rất khác, khác tất cả mọi người. Gã chủ tiệm vẫn mỉm cười lặng lẽ, tiệm đồ cổ của gã buồn không bán hàng, đóng hay mở hoàn toàn do ý thích của gã. Chỉ là trước nay gã không ở lại một chỗ nhiều năm, lúc này thấy người đã nhiều năm không gặp bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, dung nhan già đi, chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng năm xưa, lại dùng khẩu khí xa lạ nói chuyện với gã. Đây quả là trải nghiệm mới mẻ đối với gã. Giám đốc nhìn mọi đồ vật trong tiệm với ánh mắt soi mói, đương nhiên thấy ngay chiếc gối sứ gã đang lau chùi trên quầy. Đây là gối sứ xanh của Việt giao. Đôi mắt giám đốc bừng sáng, cúi người cẩn thận cầm nó lên. Cốt gốm màu xám, chắc chắn, mịn màng, men là men xanh, trong suốt trơn bóng, như ngọc như băng. Bên trên có hoa văn vân lá, tay sờ vào mát rượi. Dựa trên kinh nghiệm ông phán đoán, niên đại của chiếc gốm sứ này ít nhất cũng vào khoảng giữa Ngũ Đại Thập Quốc và đời Đường, còn nhìn từ góc độ màu sắc, thậm chí có thể là Bích sắc sứ. Trong truyền thuyết, về Bích sắc sứ, người đời trước đây nhắc tới nó đều dựa trên văn kiện thời Tống, nói vào đời Ngũ Đại Thập Quốc, loại sứ này được nung riêng cho cung đình nước Ngô Việt ở Hàng Châu, thần dân không được sử dụng. Còn về màu men, cũng giống như tên gọi của nó, Bí ẩn Trư Không Phô Chương, người đời sau chỉ biết đến vẻ đẹp khác thường của nó qua thơ văn mà thôi. Cho đến những năm 80 của thế kỷ XX, một lô bát đĩa bí sắc sứ khai quật được ở bảo tháp chùa Phù Phong Pháp Môn, Thiểm Tây mới khiến người đời biết được bí sắc sứ thật sự là như thế nào. Mà lúc này trong tay ông chính là sứ xanh Việt giao cực phẩm. Ông giám đốc thấy cổ họng khô khốc, Ông không cảm thấy có gì lạ lùng khi cổ vật thuộc cấp quốc gia xuất hiện trong tiệm đồ cổ này, với sự hiểu biết của ông về người đó, dù tiệm đồ cổ này có nhiều thứ quý giá hơn nữa cũng không có gì lạ. Bởi đây là tiệm của người đó. Gã chủ tiệm hứng thú nhìn sắc mặt ông giám đốc thay đổi liên tục, gã ngồi xuống, lấy nước sôi đun trên bếp lò, pha hai cốc trà long tỉnh, im lặng đặt lên trước mặt mình và ông giám đốc. Lúc này ông giám đốc đã bình tĩnh lại, mặt nặng trịch đặt cái gối xuống, ông cầm cốc trà lên, hít hà mùi thơm đượm của trà, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi chiếc gối sứ được thì lại phát hiện chiếc cốc trong tay mình chính là cốc đấu thái linh đang. Suýt chút nữa ông liền bất chấp tất cả lật cái cốc lên xem lạc khoản, nhưng nước trà quá nóng, ông đành rón rén giơ cao cốc, ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, là sứ đấu thái niên hiệu Thành Hóa. Trời ơi, có phải ông đang nằm mơ không? Nếu không sao có thể uống trà bằng chiếc cốc chỉ được nằm trong tủ kính viện bảo tàng cho người ta nhìn ngắm thế này. Mặt ông giám đốc đỏ độc đỏ ửng, ông miễn cưỡng cầm chặt chiếc cốc để lại trên quầy. Có chút nước trà vương ra, nhưng ông không thấy bóng tay, thậm chí không dám nhìn bốn phía, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ là chiếc cốc thôi. Giả chủ tiệc cầm cốc trà trước mặt mình lên, Đặt bên miệng thổi chúc cuộc trà đi, thong thả nhấp một ngụm. Không, nó không chỉ là một chiếc cốc. Ông giám đốc đột nhiên nổi giật, chau mày trợn mắt, "Tiểu tử, cậu hiểu cái gì chứ?" Trong giây phút thành hình, cái cốc này đã lắng đọng cuộc sống và tinh thần thời đại đó, trên mình nó còn tiếp nối phong hoa và sinh mệnh của một thời đại. Nó có sinh mệnh đó. Tính cách của ông giám đốc trước nay luôn ôn hòa, đương nhiên trong mấy năm nay gần đây thôi khi còn trẻ ông cũng rất nóng nảy. Sau khi chuyên sâu nghiên cứu cổ vật, tính cách nóng nảy này mới dần dần lắng xuống. Chỉ là tối nay khi bước vào tiệm đồ cổ này chưa đầy 10 phút, đột nhiên ông không thể nào kiềm chế được tính tình của mình, giống như một thùng thuốc nổ chỉ cần một chút tàn lửa là khiến ông bùng cháy. Đúng thế, bọn chúng đều có sinh mệnh. Gã chủ tiệm không để ý chuyện mình bị mắng mỏ, thực ra gã khá nhớ nhung tính cách nóng nảy của ông giám đốc. Năm xưa cũng không ít lần thấy ông mắng mỏ thế này, tốt lắm, ông có thể lĩnh hội được điều này, tốt lắm. Ông giám đốc sững người, ở tầm tuổi này rất ít người dám dùng khẩu khí dạy dỗ này nói chuyện với ông, vì thế bất thình lình nghe thấy khiến ông không thể nào tin nổi vào tai mình, đặc biệt là những lời ấy được thốt ra từ miệng tên tiểu tử trẻ tuổi này. Gã chủ tiệm thong thả uống hết trà trong cốc, lấy chậu úp lên trên bếp than, dập tắt lửa trong bếp, "Xin lỗi" Nếu muốn xem cổ vật thì để hôm khác. Hôm nay tôi phải đóng cửa rồi." Ông giám đốc không để tâm tới mấy lời tiện khách của gã chủ, ông nghiêm túc nói, "Tiểu tử, những thứ cổ vật trong cửa tiệm của cậu không đáng bị để ở nơi tăm tối bụi phủ thế này." Gã chủ tiệm nhướng mày, không nói gì cả. Gã đứng dậy lau chiếc gối sứ xanh trên quầy rồi cẩn thận đặt vào trong hộp gấm. Chúng nên được đặt trong viện bảo tàng để người đời nhìn ngắm để mọi người biết văn minh của tổ tiên chúng ta rực rỡ thế nào. Ông giám đốc ra sức thuyết phục, cậu nên quyên tặng chúng cho quốc gia, đó mới là nơi trốn cuối cùng của của những cổ vật này. Gã chủ tiệm mỉm cười, vẫn không nói gì, ôm hộp gấm quay người đi vào phòng trong. Ông giám đốc chau mày giọng điệu nặng nề hơn, nếu cậu không chịu quyên tặng, vậy theo giá thị trường, tôi đi xin tiền từ quỹ văn vật của quốc gia và tỉnh, hoặc là tôi dùng chút tích góp của mình. Giọng ông giám đốc bỗng nhiên thấp dần, bởi lúc này ông mới chú ý đến các loại đồ cổ được bày trên giá trong tiệm này. Mới nhìn như vậy, mút người mắt không tin lắm như ông đã thấy địa sứ trắng xanh đời tống và địa sái hồng thời tuyên Đức Nhà Minh. Đột nhiên ông giám đốc cảm thấy tim mình không tốt, không dám xem thêm nữa, sợ sẽ bị sát, nhưng ánh mắt vẫn không kìm nén được mà nhìn xung quanh. Dưới ánh lửa mờ tối của đèn cung trường tín ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng hơn, ông sợ mình hít thở mạnh sẽ thổi vỡ những cổ vật dễ vỡ ở đây. Lúc này gã chủ tiệm đã cất xong chiếc gối sứ, lặng lẽ bước ra từ phía sau bức bình phong, "Xin lỗi. Tôi không có hứng, mời giám đốc về cho." Ông giám đốc liền nổi giận đùng đùng, "Cái tên trẻ tuổi này rốt cuộc có biết rất nhiều cổ vật ở đây được tính là văn vật cấp quốc gia không? Văn vật cấm mua bán lưu thông, ông chỉ cần dám định một chút" báo lên trên là có thể bắt gã ta vì tội buôn bán văn vật. Ông giám đốc mở miệng nhưng không nói lời nào, giận dữ nuốt những lời định nói lại. Tôi sẽ còn quay lại. Ông giám đốc gõ mạnh chiếc ba tom xuống đất, tập tễnh đẩy cửa bước ra. Gã chủ tiệm đứng trong bóng tối, nhìn theo bước chân lúc thấp lúc cao của ông giám đốc qua khe hở cửa sổ, ngồi lâu không rời mắt. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Đúng rồi. Gần đây có phải có một ông chú tay vịt ba ton, đeo kính gọng vàng cứ lượn lờ trong tiệm của anh không? Gần đây bác sĩ mê mẩn món bánh chéo nhân tôm ở nhà hàng bên cạnh nên tối nào tan ca xong cũng tới mua hai đĩa, sau đó mang thẳng tới á xá ăn. Có người ăn cơm cùng luôn ngon hơn ăn một mình. Gã chủ tiệm nhướng mày đặt đũa xuống, hỏi với vẻ ngạc nhiên, cậu gặp ông ta rồi à? Mấy hôm nay cậu tới đều không chạm mặt ông ta mà. Mấy hôm nay ngày nào ông giám đốc cũng tới điểm danh, cũng chỉ nói lại chuyện đã nói hôm đó. Bác sĩ nhìn gã chủ tiệm với vẻ kỳ lạ, đó là bởi vì ông ấy chặn tôi lại ngoài tiệm. Còn vặn hỏi tôi đã mua gì ở đây chưa và tình hình trong cửa tiệm. Gã chủ tiệm nghe vậy liền nheo mắt lại, nho nhã lấy giấy ăn lau khóe miệng. Bác sĩ không nhận ra tâm trạng gã chủ tiệm đang trở nên xấu đi, miệng nhồm nhoàm một cái bánh trèo, lúng búng nói: Ông chú này rất lạ lùng, hỏi mấy câu cũng rất lạ, tốt phục anh quen được ông chú lạ lùng này ở đâu thế? Gã chủ tiệm đang nghĩ chuyện khác, nghe hỏi liền thở ơ đáp, "À, quen lúc chụp mộ trước kia." Bác sĩ suýt nghẹn, nhất thời không phân biệt nổi gã chủ tiệm đang nói đùa hay nói thật. Anh vội rót một cốc trà uống một ngụm, sau đó chợt nhớ ra điều gì bèn e dè hỏi, "Cái, cái gói sứ lần trước tôi mượn của anh?" Đương nhiên cũng là đồ trong mộ, nếu không cậu nghĩ nó từ đâu ra?" Gã chủ tiệm mỉm cười. Cạch. Đôi đũa trong tay bác sĩ rơi xuống bàn, nhưng anh không định nhặt nó lên. Trong, trong mộ, điều đó có nghĩa là cái gối đó vốn dành cho người chết nằm ngủ. Bác sĩ lặng lẽ câm ním, nhìn nửa đĩa bánh chẻo chưa ăn hết, liền thấy mất hết cảm hứng ăn uống. Ông giám đốc cầm một cái cháp gấm, gần như chạy về viện bảo tàng. Nhân viên bảo tàng thấy vậy đều mỉm cười hiểu ý, đoán được ông giám đốc lại kiếm được cổ vật quý giá nào đó rồi. Ông giám đốc không về văn phòng mà đi thẳng tới phòng giám định văn vật. Mấy hôm nay ông ngồi suốt ở quán trà đối diện Á Sa, nếu gã chủ tiệm trẻ tuổi ấy không chịu bán cho ông, ông chỉ còn cách tiếp cận với khách hàng của cửa tiệm mà thôi. Ban đầu ông còn mời nhiều người đóng giả làm khách hàng tới Á Sa mua đồ cổ, nhưng gã chủ tiệm kia cũng thật kỳ lạ nói thế nào cũng không bán, khiến ông không còn cách nào khác, đành ôm cây đợi thỏ. Đợi mấy ngày liền, Á Sa không bán ra một món đồ cổ nào, điều này cũng không đáng ngạc nhiên, các tiệm đồ cổ thường 3 năm không mở cửa, mở cửa đủ ăn 3 năm. Ông cũng đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi. Có điều, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng hôm nay ông đã nhìn thấy một cậu học sinh trẻ tuổi ôm một cái cháp gấm cỡ vừa bước ra từ Á Sa. Ông tốn không ít nước bọt, thậm chí lấy thân phận giám đốc viện bảo tàng ra mới mua được món đồ này từ tay cậu học sinh kia. Điều khiến ông bất ngờ nhất là cậu học sinh kia nói chỉ mất 50 năm tệ để mua thứ trong chiếc hộp gấm này. Lúc trả tiền ông giám đốc cũng không tin lắm. Nhưng ông không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, thậm chí còn không mở cháp xem ngay lúc đó mà vội vã ôm thẳng về viện bảo tàng. Lúc này cũng là lúc sắp tan ca. Nhân viên trong phòng giám dịch đã về văn phòng, chuẩn bị về nhà. Ông giám đốc rửa tay kỹ càng, nhịn thở. Mở chiếc cháp gấm ra, một tia sáng lạnh chói mắt chiếu vào mắt ông, khi ông giám đốc nhìn rõ vật trong cháp gấm thì suýt nữa quên cả thở. Trên tấm vải lụa màu vàng hoa mỹ là một thanh kiếm đồng xanh. Toàn thân thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng xanh chói mắt, hàn khí lấn át. Thân kiếm dài chừng hơn 30 cm, màu nâu sẫm toàn thân láng bóng không bị gì nhiều, thân kiếm bằng phẳng, nhìn thấy ẩn hiện hoa văn hình thoi chìm, phần lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, đốc kiếm được trang trí bằng hoa văn mặt thú, một mặt được khảm đá thanh kim, một mặt khảm đá lục tùng. Gần chỗ ngăn cách có tám chữ thiết vàng được khắc bằng kiểu chữ triệt, Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm. Ông giám đốc hoàn toàn không ngờ rằng vật trong chiếc rác gấm lại là kiếm đồng xanh của Việt Vương Câu Tiễn. Nhiều năm trước Ở Hồ Bắc từng khai quật được mút thanh kiếm Việt Vương lừng danh thiên hạ Khi khai quật chỉ cần dùng một chút sức là cắt rách 16 lớp giấy trắng Vẫn sắc bén như trước đây Ông giám đốc cũng từng được chiêm ngưỡng thanh kiếm Việt Vương ấy ở cử ly gần Hình dáng rất giống thanh kiếm ở trước mặt ông bây giờ Nếu không phải kích cớ to nhỏ khác nhau Ông gần như lập tức cho rằng đây là đồ nhái Nhưng ông biết Việt Vương câu tiễn năm xưa bắt tiến Trung Nguyên Hội kiến trư hầu trong thiên hạng nhất thời xứng danh bá chủ. Theo ghi chép của Ngô Việt Xuân Thu và Việt Tuyệt Sách, Việt Vương Cao Tiễn từng đặc biệt mời thợ đúc kiếm Long Tuyền Âu chỉ từ đúc năm thanh kiếm quý. Năm thanh kiếm lần lượt mang tên Trạm Lô, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Tràng, Cự Tuyết đều là những thanh bảo kiếm hiếm có chém sắc như chém bùn. Bởi trong năm thanh kiếm có ba trường kiếm, hai thanh đoản kiếm nên được người đời gọi là Tam trường nhị đoản. Sau này thành ngữ này được dùng với hàm nghĩa tai họa bất ngờ. Nếu năm xưa đúc năm thanh kiếm, vậy thì ai dám chắc chỉ có thanh kiếm khai quật được ở hồ Bắc còn tồn tại trên đời. Ông giám đốc cảm thấy máu trong người như sôi lên, là thật hay giả chỉ cần ông giám định một chút là sẽ có kết quả ngay. Ảnh chụp tia X, phân tích kim loại, diệu xạ quang, phổ huỳnh quang, ông giám đốc cẩn thận làm đủ loại xét nghiệm. Càng nhìn thấy những số liệu chuẩn xác của các phân tích kia ông càng giật mình kinh ngạc, bởi bất luận phân tích thế nào kết quả đều chứng minh thanh kiếm này đích thực được chế tạo từ hơn 2000 năm trước. Sao có thể thế được? Không phải ông không tin kết quả xét nghiệm của các loại máy móc chính xác trước mặt, mà là ông không tin một văn vật cấp 1 quốc gia thế này gã chủ tiệm kia lại bán với giá 50 tệ. Đang Đang đùa gì thế? Ông giám đốc cầm kiếm Việt Vương lên đưa tay vuốt ve hoa văn tinh xảo khắc trên đó, một phút lơ là đầu ngón tay bị lưỡi kiếm sắc bén cứ rách, máu men theo lưỡi kiếm ánh sắc xanh từ từ chảy xuống, nhưng cũng có một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, khiến người ta không rời nổi mắt. Mặc dù bị thương nhưng ông giám đốc vẫn không nỡ đặt thanh kiếm xuống. Thanh kiếm đồng xanh này không biết đã bao nhiêu năm chưa uống máu tươi của người, cảnh này trong giây phút này có gì đó lạ lùng khó nói. Ông giám đốc cũng không vội cầm máu cho mình mà cầm miếng vải mềm lên cẩn thận lau lưỡi kiếm. Lúc này, trong đầu ông chợt vang lên lời dặn dò của cậu học sinh nọ, lúc chủ tiệm bán thứ này cho cháu có dặn dò một câu duy nhất, đó là không được để nó dính máu người. Đầu tiên ông giám đốc khịt mũi cười nhạo, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng tức giận. Việc sưu tầm bỏ dựng kiếm đồng xanh vô cùng phức tạp, gã chủ tiệm đó lại chỉ dặn dò một câu như vậy sao? một mình chiêm ngưỡng nó trong phòng giám định hồi lâu, thấy đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ, ông giám đốc cho dù có lưu luyến mấy cũng đành phải cất thanh kiếm vào chiếc cháp gấm. Bên cạnh phòng giám định có một phòng lưu giữ văn vật tạm thời. Ông giám đốc thật cọc cất chiếc cháp gấm vào tủ bảo hiểm. Vừa tính toán trong bụng, đợi ngày mai ông sẽ mời mấy chuyên gia giám định tới giám định lần nữa, sau khi mọi thứ được xác nhận ông sẽ công bố tin này với truyền thông chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang lớn và đương nhiên cũng sẽ có tiếng nói nghi ngờ từ nhiều phía. Thanh kiếm Việt Vương ở hồ Bắc không ai nghi ngờ thật giả, bởi vì quả thực nó là văn vật được khai quật, còn thanh kiếm Việt Vương ông có được, nguồn gốc của nó ông phải nghĩ xem nên giải thích thế nào mới được. Ông giám đốc biết chắc chắn không thể tiết lộ tiệp đồ cổ của người kia, mặc dù bây giờ là con trai ông ấy trông coi, còn bản thân đang ở tận ai cấp nhưng nếu khiến ông ấy tức giận không chừng sẽ đóng cửa bỏ đi, đến lúc đó số đồ cổ hiếm có trong tiệm cũng không biết đến lúc nào mới xuất hiện nữa. Ông giám đốc đóng cửa phòng giám địch, vốn định về nhà ngay nhưng lại đổi hướng đi tới phòng trưng bày của viện bảo tàng.